mà được làm chức như ngài dưới âm gian cũng bổ nhiệm như trên trận hay sao ngài bị hàm quan mà chết khi xuống đó phải tranh đấu như thế nào vua phán quan nói người ta bảo đó lấy được vợ hiền cho đã tích đức nhiều đời làm được quan to do có phúc ấm tổ tiên không phải lọc của ông bà tổ tiên để lại nhất định có dỗi vàng đến mấy cầu tài danh cũng chỉ như đái nước mò trăng tuy nhân định thắng thiên vẫn có nhưng người đời có biết đâu như thế nào là thiên kẻ quyết chí làm việc vượt khỏi ý trời mà được thoát khỏi hiểm nguy nghịch cảnh tất phải có sự nỗ lực bền bỉ phi thường người ta trông mong vào đó làm kỳ tích Nhưng không hiểu sự nỗ lực bền bỉ phi thường đó Cũng do phúc thần mà có được Nói cha mẹ sinh con trời sinh tính Lại nói nỗ lực hết sức trời sanh an bài Chính là ý như vậy đó Lại bởi có nhiều kẻ do ông bà tổ tiên gây quả Khiến cho con cháu bị trời bỏ Nhưng nhờ vào sự quyết chí bền bỉ phi thường đó mà trời bỏ rồi trời lại thương, sao chống được mệnh? Nhân định thắng thiên cũng là ý đó, chứ tuyệt đối không có kẻ trời đã bỏ rồi mà vẫn còn dùng giấy được. Ta xuống ngục hình cũng phải chịu đủ sự cực khổ, sao mới được thành tựu. Kế đó, phu phán quan kể cho biết rằng. Lại nói rằng đệ tam phán quan của thành kinh môn, đất quạt đại Thuộc về nhị điện địa phủ Coi việc ở nước vua sở giang Nhị điện diêm dương Họ vu, tên chấn Sinh thời khi còn tại thế là người lương thiện Vậy sao có quan gia tới nhà làm vợ để trả nợ cũ Nhờ thế gia đình cũng được giàu lên nhanh chóng Khiến cho người ta ganh ghét bài mưu hãm hại Chấn là người thật thà, không có mưu mô quyền biến gì Không thể phòng chống kẻ gian Kế từ đó, làm thành mầm họa vong gian Chấn bị hại, quốc khận mà chết trong ngục Nhưng được đệ tử địa âm tự là một du tử Bây giờ đang là nhất đẳng linh quan ở thập điện Xin cho tạm sống lại để phục thù Chấn sống lại rồi không thôi việc cũ lại dốc lòng tìm kế phục thù, kế lại thất bại, lại bị giam vào ngục tối. Lúc này một du tử lại tìm dị phu nhân nhà chủ, khiến cho dị ấy hiểu ra chuyện thiện ác, cứu cho chấn ra, mà phải vết thương quá nặng, lại chết. Chấn chết lần này chẳng thể hồi sinh nữa, nhưng quốc khí chưa tan, nên hồn chưa bị bắt ngay, mà do bởi cận tử nghiệp sâu sắc tới mức quá thành con hổ dữ, đi vào nhà kẻ thù, tiếp tục báo quán. Nhưng công việc chưa xong thì bị bắt đi. Xuống dưới âm ty giao cho nghị định của Tam Ngục phán xét. Việc này kỳ quái, bèn giao cho đích thân Diêm Dương xét. Chủ trì Tam Ngục là tống đế vương Diêm Dương, thấy tập khí của chấn lớn mạnh, phục thù cho tới chết, cho được sống lại. Lại đi phục thù tới chết, Không thể sống lại Thì hồn lại quá thành hổ tiếp tục đi phục thù Như vậy báo quán tới ba lần Bèn cảm thấy khó dung Sợ đem đi đầu thai thì quá quỷ Liền xử cho các ngục hành Nhằm hành cho đến hết đi tập khí xấu ấy Chấn bị cho vào ngục đục sườn Bọn quỷ tốt cầm dùi sắt kê hai bên sườn Kế lấy búa đục vào Khiến cho da thịt bửa ra Xương sườn dở dụng Dùi sắc xuyên vào nội tạng nát bấy Thống khổ hết sức Chấn thôi thớp rồi chết Kế diêm dương sai phong thần Làm gió tính phong Cho thổi qua ngục Gió này vào thân Liền nối lại các khớp xương Cho tới da thịt Liền lại nội tạng Chấn sống lại Bọn quỷ tốt lại đến đục sườn Cảnh tượng y như trước Cứ như vậy Dòng lập tuần hoàng mãi không dứt kế hết bảy ngày đêm như vậy lại sang ngục ăn giòi chấn nằm dưới thềm quỷ tốt trói xích tay chân bằng dây gai rất đau đớn cổ bị trồng vào gông ở trên lại bị kìm kẹp cứng bằng kìm sắt ở dưới tay chân vẫy vùng nhưng riêng từ cổ trở lên thì bất động kế đó lại có quỷ tốt dùng cây kìm nhỏ hơn phanh hầm trên và hầm dưới ra để ở thế há miệng Rồi bọn đầu trâu đem tới từng xô lớn. Trong xô dòi trùng bò lúc nhúc, cứ vậy dốc vào mồm, chấn không sao cục cựa được. Dòi bò chui vào trong miệng, lại chui lên tai mũi, lại bò ra từ mắt, kế chui vào phổi phèo tim gan, Đục khoét nội tạng. Chấn đau đớn đến chết đi sống lại, kêu gào khổ sở rồi lại chết. Kế lại sai phong thần làm gió tính phong cho sống lại. Hành hình tiếp như vậy Được tới hai ngày sau Tống đế dương sai bọn quỷ tốt xích đem lại Mà nói Ngươi đã biết tội chưa Có còn mang chấp niệm Phục thù hay không Chấn hết sức đau thương Kêu quang với diêm dương Nhưng ngài không thương xót Mà nói Việc thiện ác đã có sự xét xử Ai cũng tự ý trả thù như ngươi Thì trần âm lẫn lộn Quỷ người bất phần Rất là khó duy trì luật pháp Nếu ngươi thôi chấp niệm Sẽ cho ngươi đi đầu thai Nếu không thì cứ yên chí nếm thử hết 16 địa ngục do ta canh giữ Trải đủ 10 năm nữa Đến lúc hết thời hạn một du tử sinh cho nhà ngươi Để những kẻ thù của ngươi đã chết hết đi rồi Mới cho ngươi tái sinh Trong 10 năm phải chịu hình các địa ngục dồi bọ, môi não Không phải việc dễ dàng Trân nói Vậy xin nhận sự trừng phạt Còn chỉ cần thả ta ra Nhất định lại phục thục. Chìm dường nghe thế cũng sợ hãi Các quan đều nói khí lực mạnh như thế Thì đầu thai cũng không quên được quán niệm ngài bèn hạ lệnh cho đem giam lại vào tiểu ngục dội bọ Chấn cúi đầu thọ nhận ngay khi toan bị giải đi thì cửa điện đột nhiên mịt mù khối đen kịch tỏa phong ra bốn bề quan quân đầu trâu mặt ngựa trong cửa điện đều nhìn không thấy được nhau tống đế dương giơ tay bắt ấn thổi vào hư không một luồng nhiệt quả khói mù màu đen từ từ tan đi lúc bấy giờ mới lộ ra ngay ở cửa điện một vị sư chùa mặc đồ trắng sa môn nhưng khuôn mặt đen như than nồi hàm răng thì trắng ẩn đi kế bên hậu có hai lính đầu trâu sư chắp tay nhìn thẳng tống đế dương mà nói Bần tăng bái kiến đại dược diêm dương thấy vị ấy lập tức cũng đứng lên khỏi tòa nét mặt nghiêm khi xử án đã tan biến Lập tức chấp tay thi lễ hết sức khiêm nhường vị sư mặt đen ấy là ai Mà khiến cho đại dương địa phủ cũng phải nể như vậy Dưới âm giới có một ngôi chùa linh thiên Lúc nào cũng khí đen bao bọc Bên trong lại có lửa hồng rực rỡ Là nơi che chở cho dạng yêu ma dông hồn Bị đại chốn địa ngục âm gian. Trụ trì của chùa ấy Là một trong số các đại bồ tát Hiệu của Ngài là Địa Tạng Dương Bồ Tát Dị sư mặt đen ấy là thị giả của Ngài Tu hành tại chùa Địa Âm Tự Pháp hiệu gọi là một Du Tử Xưa nay muôn ngàn ức kiếp Muôn dạng số năm từ vô thỉ vô chung Hễ có người của Địa Âm Tự đi tới Bất cứ thành trì nào trong âm giới Đến bất cứ địa ngục nào trong địa ngục đồ Hẳn đều là quá duyên cho những trường hợp hết sức phi thường Do đó các vị Diêm Dương đều kính cẩn Cũng có đôi khi Các bồ tát hay thị giả đi quá duyên Cũng gặp phải Diêm Dương nóng nảy ngăn trở Nhưng tụ chung Khi đã đi xin cho ai về chùa Thì ít khi không được Mọc du tử bước chào thi lễ với Diêm Dương Đoạn nói Trong sâu tội đồ chịu án búa rìu dưới cửa ngại có một vị họ vu tôi phụng mệnh bồ tát tới xin cho vị ấy được miễn chịu khóc khỉnh cuối xin đại dương thi ân rộng lớn mà tỏ ra bao dung thì thật là biết ơn ờ có phải là kẻ mà ngài giết chữa lại sổ tử ở chỗ phán quan khiến hắn đã chết rồi lại sống lại hay không một vu tử gật đầu bấy giờ vu chấn dưới thềm, nghe mấy sực nhớ ra dạo trước đã tắt hơi, thì được vợ dẫn tới một chỗ tiên cảnh. Có hai người một trắng một đen ngồi đánh cờ. Người mặc đen, mặc đồ đen, chính là vị sư này. Chấn vội dập đầu về chân vị ấy, kêu gào khổ sở hỏi. À, xin cho biết vợ con đang ở đâu? Mộc du tử nhăn mặt khó chịu, Diêm Dương lập tức niệm một chú Vù chấn tức thì khụy ngã xuống dưới Từ dưới đất mọc lên cơ mang nào là xích sắc Quấn chặt lấy thân Nằm dán xuống nền Không sao cục cựa được Đoạn Diêm Dương nói Lời Bồ Tát đã nhờ Thì hạ quan không dám chống trái Có điều xưa giờ đã thành lệ Nếu bề trên xin người Cũng hay để lại đôi lời cho hợp lẽ phải trái tránh cho những kẻ ngục tội khác kiện cáo lôi thôi đồi này đồi nọ mà tới khi thiên giới hỏi xuống hạ quan cũng có cái giải trình mộc du tử gật đầu nói vua chấn được bề trên thương bởi hắn có cái đức lớn đó ờ hắn là kẻ tầm thường không phải văn thần võ tướng quyết đoán việc sơn hà xã tắc cũng không phải quan lại phụ mẫu chăm lo tạo phúc bách dân xin hỏi đức của hắn ở đâu làm quan thì có mệnh mới làm Nói như ngài á thì trên đời không có mệnh làm quan đều thất đức sao chấn tuy không phải quan lại vua chúa nhưng là người hiếu nghĩa dốc lòng thờ cha mẹ rất kính tới khi cha mẹ chết Thì dốc lòng bỏ mạng mà phục thuộc, Đó là điều chưa chắc quan lại làm được Chân lại rất mực thương vợ con Hắn không sợ hãi hồn ma Ân ái rồi thì yêu thương như ruột ra Làm gì cũng lo cho vợ Hắn muốn tìm chỗ chết Nhưng vì xót con thơ mà cũng chưa dám Chỉ khi con hắn được an trí xong Hắn mới tính việc riêng hắn cha tài giúp người không phân biệt hèn sang, cưu mang yêu thương không nề hạ yêu quái. trước nay trời yêu kẻ thật thà. người đàn ông trên đời không nhất thiết cứ phải bậc này bậc kia, sẽ ngang sơn hạ, ăn trên ngồi chốc thiên hạ độc. người ta chẳng cần làm vua làm chúa, chẳng cần tra quy với đời, chỉ cần có hiếu với cha mẹ có nghĩa với vợ con thì đã chính là một người quân tử có một cây đức lớn vô song có thể nhờ cây đức ấy mà khi đứng trước cửa địa ngục có thể bình an mà bước trở ra đó tổng đế dương nghe rồi bèn hạ lệnh giải xích cho vu chấn một vô tử chắp tay cảm tạ vu chấn cũng hết sức chập đầu lại tạ diêm dương một vô tử bước lại Nắm lấy búi tóc của chấn mà lôi lên Tức thì tóc đó rụng rơi lã tả Làm lộ ra cả lớp da đầu trắng bóc Mọc du tử lại túm lấy quần áo vu chấn kéo đi Ngay khi vừa bước được mấy bước chân Đột nhiên khói bay tỏa mịt mù Thóc từ cửa điện vào Xanh phủ ca gian ngục Tất cả quả khí đỏ rực nơi đại điện diêm la phút chốc không còn bốc quả Sức nóng cũng dần dịu bớt Đổi thành màu xanh mát mẻ Bọn tù ngục đang chịu đủ thứ cực hình Da thịt trần tục trái khét Đột nhiên như được ném vào nước mát Khiến cho thân thể dịu nhẹ bội phần Làn khối xanh phủ lên tứ bề Các cây cột đồng thao khảm trồng uống quanh thân bốc lửa Đều lập tức tắt ngúm hết Bọn rồng trên thân các cột lửa ấy duỗi mình Rồi cùng uống lượng rút chân ra khỏi cột đều ở thế nằm chầu phục hướng về cửa mọc du tử cũng thấy quyền khí ngất trời rất khác xa so với ngục khí của các diêm dương hay âm khí của bọn quỷ sai địa ngục lập tức nhận biết sự khác thường ấy bèn nắm lấy vu chấn kéo vào nằm sát chân một thanh cột lớn Bây giờ từ làn khói mờ mờ đang dần tan lộ tỏ ra dần dần một con rồng xanh lao vụt thẳng vào cửa điện diêm la con rồng phủ phục xuống trên lưng rồng có hai bóng người từ từ hiện lên bọn rồng lửa uốn quanh các cột đồng bốc quả trong điện âm ty ban nãy chầu quỳ xuống chính là chầu quỳ con rồng xanh này hai bóng người trên lưng rồng một là nữ dung mạo tuyệt luân trông kiêu xa mà xinh đẹp đôi mắt xuất thần, tóc búi cao, dáng người thanh mảnh, khoác áo kim sa thanh bạch, chân đeo hài nhũ tuyến, ống tay áo giác mây trắng lượn quanh, ngay giữa trán là chấm ánh kim sắc. Người còn lại là nam, dáng vẻ bệ vệ uy nghi hùng dũng, mặc đồ diêm dương, mặt đen môi đỏ, hai mắt trắng giả, đội mũ đầu phục chạm rồng. Hai vị ấy vừa bước xuống ngay lập tức con rồng xanh quỳ xuống lại trong điện diêm la hết thải ngục tốt đều thất kinh người nam là sở giang vương diêm dương cai quản nhị điện dưới địa phủ người nữ là sùng nguyệt chủ nhân cai quản tần trời minh nguyệt tổng đế dương lập tức bước lại quỳ hành lễ bọn phán quan hình lễ đều quỳ phục theo Còn lại hết thải bọn ngục tốt đều sợ hãi len lén nấp phía sau Tống đế vương thưa Minh Nguyệt Vũ hạ cố tới thăm địa ngục Ngày hôm nay thật ơn phước lớn cho tội hình Nói đoạn truyền lệnh cho phán quan Cho 16 tiểu ngục chư quyền cùng tạm nghỉ hành án trong 3 canh giờ Các tội nhân được tạm tha nghỉ ngơi Hết thải bọn dông ma đều dập đầu tạ ơn lắm Sùng Nguyệt chỉ khẽ gật đầu, còn cũng không thèm đếm xỉa tới Diêm Dương, rời gót ngọc bước thẳng tới chỗ Mục Du Tử. Hai Diêm Dương là Tống Đế Dương và Sở Giang Dương đi sau hai bên tả hữu. Mục Du Tử chấp tay cúi đầu xá chào. Sùng Nguyệt trỏ về phía Mục Du Tử và vu chấn mà nói: Con chồng trọc kia cũng nhanh hơn ta đó hả địa tạng bồ tát vẫn mạnh giỏi chứ một du tử chắp tay thưa à, kinh lại minh nguyệt vũ thầy tôi vẫn mạnh ta vì công việc nên tới thẳng đây thời gian gấp rút không qua địa âm tự thăm bồ tát được ngươi về hãy chuyển lời hỏi thăm của ta du tử cúi đầu xin vâng sùng nguyệt trỏ tay vào vu chấn ông đến đưa hắn về địa âm tự sao dạ phải hắn là thất tinh giáng sinh vẫn còn việc quan cần phải lo chưa thể về chùa được ông trở về nói với bồ tát như thế à, lời thanh mẫu đã dạy thì ai dám trái vậy bần tăng xin cáo từ trước nhưng cũng cần có cái để về trình lại với thầy vậy xin hỏi định đem hắn đi đâu gục này chắc không có chỗ cho hắn. ở vị điện còn khuyết một chân phán quan. sở giang dương đã chịu hắn rồi, nên tới đây đón người. sở giang dương liền đó bước lên, niệm chú lầm rầm. tức thì vu chấn thấy cả người khoan thai như bay bổng, tâm thần thoải mái, các vết cực hình tới nay đã tan hết. một du tử gật đầu, đoạn đưa tay lên miệng niệm chú. Một hồi chú dứt Lập tức quá thành một con chồn đen Nhảy phốc ra ngoài cửa điện Quỷ tốt đều lập tức tránh né hết Thoáng cái đã không còn thấy đâu nữa Vù chấn chưa có hiểu chuyện gì Lại đã thấy mây xanh lãng bản Ánh sáng phủ ngợp hết cả gian điện Trong thoáng chốc không còn thấy gì nữa cả Ánh sáng chối chang bao phủ Tới khi mở mắt ra Đã thấy ở nhị điện Ngài dưới chân thềm sở dương sở Giang Dương gọi lên, ban cho chiếu chỉ. kể từ đó Vu Chấn nhậm chức làm phán quan ở nhị điện địa phủ. Vu Chấn kể xong rồi, mà bọn Lục Nghị trọng mẫu vẫn còn ngồi im như tượng. những trải nghiệm như vậy quả thật người bình thường khó lòng mà tưởng tượng được. Lục Nghị thấy Vu Chấn không nói gì nữa, mới hỏi: sùng nguyệt ấy là gì nào? mà các chim dương đều nể sợ vậy, ngay cả thị giả của bồ tát cũng phải nhường người. À vị ấy là cô ruột của lạc long quân sùng lãm, là thủy tổ của nước ta đó. vị ấy trong cõi cõi trời minh nguyệt, cung trời thiên thanh, là gia chủ của minh nguyệt thiên thanh. trong tam đạo thì duy có trần gian, ít ai biết vị ấy nên không có thờ cúng nhưng trên các tầng trời và dưới các tầng địa phủ thì biết vị ấy rất rõ chỉ các vị tiên nhân trong thiên giới và các vị quan trong âm giới là biết rõ mà thờ cúng vị ấy thôi vị ấy còn có một hằng nguyện rất lớn lao nên quá thần đi các cõi để làm rõ các hằng nguyện ấy cả ta và ông đều có can dự vào hằng nguyện của vị ấy Do vậy mà có nhân duyên với nhau Chứ chẳng phải ngủ nhiên Lục Nghị nghe xong càng thêm kinh ngạc Vu chấn lại trỏ sang trọng mẫu Con trai ông này lên mấy rồi? À, à bẩm bần đạo không có con cái Nhớ kỹ lại xem À, thật sự chưa lập gia thất Trong nhà chỉ có nuôi một đứa bé đồng tử lo chuyện hậu hạ, thương yêu như con, nên đặt cho họ tên, nhận làm con nuôi. Nếu tính nó thì năm nay lên 9 tuổi. Đồng tử ấy tên gì? À, tôi đặt cho là Cù Tử Phạm. Ừ, hãy cho đứa đồng tử ấy cùng học hành với con trai ta nó cũng có liên quan tới hằng huyện của mình nguyệt vũ đó. Bọn họ xin vu chấn giảng giải cho được tường tận, chấn bèn kể câu chuyện. Lại nói vào thời Hồng Quang, khi các dụng đất phân chia lập nên đất nước thì vua nước nam là sùng lộc tục giữ ngôi xưng làm kinh dương dương đặt nước nam tên là xích quỷ vua có một người em gái là sùng nguyệt tức nguyệt vũ sau người dưới gọi là minh nguyệt vũ sùng nguyệt theo học phép thần tiên về sau thăng thiên ở thời minh nguyệt thiên thanh cũng thường hay hiện thân ở nước nam ban phúc Bây giờ tứ bề còn heo hút, Lại thời quần ma loạn vũ, Ma quỷ trùng trùng nổi lên tứ bề. Loài người sống nơi rừng thiên tối tâm heo hút, Cậy vào ngọn lửa mà chống giữ với yêu ma. thờ cúng thần lửa để được bình an, Lại thờ thần mùa màng mà làm nguồn nuôi sống. Sức người giống được trời đất tạc cho, Nói thường mà chẳng phải thường, Có thể chống giữ được với ma quỷ. Càng về sau lại có nhiều chủng loại dị thường Người lai like với ma quỷ cũng có Nhân gian gọi là huyền nhân loài người sinh đẻ rất nhanh Chiếm cứ đất đai Quyền nhân lại giỏi Ma quỷ vì thế mà về sau mới dần mất dạng Chỉ còn lây lắc các nơi heo hút tối trời Minh Nguyệt Phủ ngày trước Thường hiện thân ở nước Nam giúp người trừ yêu quái Từ khi ma quỷ bớt đi Quyền nhân nhiều lên thì minh nguyệt vũ ít khi giáng trần thời bấy giờ còn chưa trọng về thờ cúng các vị nên lâu dần mai một không ai biết tới sau này sùng lộc tụt mất truyền ngôi cho con là sùng lãm lấy hiệu là lạc long quân như vậy long quân gọi minh nguyệt vũ bằng cô vào thời long quân cai trị có một bọn người mọi chuyên đi ăn thịt dân mang nước hồng bằng Khiến cho dân chài khiếp đảm không dám ra bể Dân chài thường khổ sở với chúng Nên kêu xin với Long Quân Long Quân sai các tướng đi thăm dò điều tra Rồi truyền cho gọi thủy thần trong bể lên mà hỏi Thần tâu rằng Đời thượng cổ Có con ca cổ bơi tới biển đông, Rồi biết nối năng Biến thành hình người Biết ăn nghiêu sò ốc khinh. Nó sống trên đảo Sinh ra nhiều con trai con gái Bọn này sao thành bọn mội Chuyên nghề tôm cá Cũng có hình người Bọn chúng thường hay giao dịch Với dân mang gạo muối Củi tôm cá Nói chung cũng lành Bọn mội đó lành từ thời thượng cổ Sao bây giờ lại dở chứng Mà ăn thịt người chứ Thưa Long Quân Đó là do gần đây Ở Biển Đông xuất hiện một con cá tình Mình nó dài hơn 50 trượng, chân nhiều như chân rích, biến quá thiên hình dạng trạng, lại hay ăn thịt người. Con cá này chiếm lấy các đảo của dân mọi bắt bọn dân mọi phải lừa bắt dân mang về cho nó ăn. Vì nó có nhiều phép, lại hung dữ, nên dân mọi đi theo nó, giết người dân trong nước của lòng quân, bắt lấy xác về cho cá tình ăn đó. Nó tác yêu như vậy. Sao ông không trừ đi? Ờ, xin thứ lỗi. Sức tôi không làm được. Xin kể vào Long Quân. Long Quân sai tướng là dạ xoa đi điều tra. Khi trở về nó tâu lại. Tôi đã tìm ra được. Con cá tình sống dưới hòn đá ngư tinh ở ngoài bể độc. Hòn đá này mặt lõm chổm cắt ngang bờ ở trên có nhiều bùa phép phong ấn không ai vào được thuyền bè đi ngang qua vùng nước này thường bị đắm chìm dân mang bị hại chết dân sợ muốn đi đường khác nhưng đá chắc không đẽo được long quân bèn tìm tới thử vào nhưng quả nhiên viên đá trắng chắc long quân không vào được bên trong bấy giờ bèn nói nhờ đến cô của ta thôi lòng quân đốt khương cầu khấn đến cậy nhờ tới Minh Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ nghe xong thì nói: thế thì để ta sai tiên ở Minh Nguyệt Thiên Thanh đến đẽo đá mở đường cho mà đi. Ngoài bể nhiều thú dữ, ta ngắm đường khác không đụng tới chúng là được. Vậy là đêm hôm đó, các tiên cô từ Minh Nguyệt Thiên Thanh đến đột đẽo đá làm đường khác tránh qua chỗ đá ngư tinh. Con cá tinh biết việc đó bèn ra, nó quá thành con gà trống, đàn trong đêm thì gáy lên. Các tiên cô nghe tưởng trời sáng, bèn bỏ cả về Minh Nguyệt Thiên Thanh. Cá tinh dùng thần thông, tới sáng hôm sau, các chỗ đục đẻo đều liền lại. long quân bấy giờ trầm thư nghĩ mãi, sao lại nghĩ ra một kế, quay lại nhờ Minh Nguyệt Vũ, xin cho một người làm mồi cho cá. Người thì ta không có Nhưng quỷ thì có một con Bèn sai một tướng đi theo Long Quân Tên gọi là Vô Diện Lại dán lên người nó một lá bùa Tên gọi là Trùng Bùa Thiên Thanh Trong Trùng Bùa đó gồm có hai bùa Một là bùa Biến Di Hai là bùa Lục Túc Thiền Minh Minh Nguyệt Vũ nói Bùa này chuyên về hồi hồn Lại chuyên về di chuyển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 Rồi chèo thuyền đi tới trước ngư tinh mà nói Tôi có thức này ngon xin biếu cho ngài Bấy giờ con cá tinh từ trong ngư tinh chui ra Thấy Long Quân bị trối Tỏa ra bá khí mạnh mẽ Nó nói à, Thức ngon này chưa thấy bao giờ Rồi cá tinh chộm lên định ăn Vô diện bèn cắt ngay sợi thần trói ném cho Long Quân thanh cửu Long kiếm. Long Quân cầm lấy kiếm nhảy bổ lên niệm một chú quả, thanh kiếm biến thành khối sắt nung đỏ, rồi chọc thẳng vào miệng cá đang nhào tới ăn. Cá bị nóng bỏng, Chồm mình quẫy đuôi một nhát, gây ra một trận sóng thần lớn. vô diện siêu dẹo trong bão niệm chú lầm rầm, rồi trốn vào bùa thiên thanh thoát chết lòng quân nhân lúc đó cắt đứt đuôi cá rồi giết chết được nó đoạn lột da phủ lên trên núi núi ấy nay có tên là bạch long vĩ còn cái đầu cá bấy giờ quá thành con chó trốn bơi ra bể lòng quân phá nát hòn ngư tinh rồi lấy đá từ hòn đó ngăn bể không cho trôi nhảy lên chém con chó rơi đầu ra cái đầu chó bấy giờ lặn yên giữa biển cao sừng sững không trôi đi được nay gọi là cẩu đầu sơn còn thân con chó thì trôi ra ngoài mạng cầu nay gọi là cẩu mạng cầu hai ngày sau thì ngoài bể đông có thiên tai to lớn sóng lên cao tới vài chục trượng lấn vào trong bờ tới vài chục trượng xa có dòng nước độc của biển kèm theo vô vàn yêu ma thủy quái cùng ập vào bờ dân mang và ngư dân chết rất nhiều Tiếng kêu khóc quán thang dọc cả nẻo bờ biển Đông. Lòng quân lấy làm kinh hãi, bèn sai con và các tướng đi xem xét. Thần bể lại nổi lên nói, Thưa Lòng quân, đó là do con dao lòng nổi giận đó. Con dao lòng đó thế nào? Đó có từ thời thượng cổ, đến từ vùng biển nước sâu ở cách xa biển Đông. Con cá tinh mà Lòng quân giết, là con của nó. Này nó từ biển nước sâu tới đây để trả thù. Phen này xem ra biển đông gặp quả rồi. <cười> Tưởng như thế nào? Nếu là con giao long, ta cũng là con thủy lộc, Nào con ngán gì? Để xem ai hơn cho biết. Hôm sau biển lại động mạnh, Long Quân cùng Dạ Xoa đứng trên đỉnh núi trông ra. Quả nhiên thấy mây trời vần vũ tứ bề từ giữa tầng không dòng lốc sấm chớp nổi đùng đùng rồi xé mây lao ra một con dao lông đen xì hung tợn có ba con mắt sáng trực ở ngay giữa dao lông dài tới vài chục dặm có thể ôm trọn cả một quả núi lớn các vảy của nó tua tủa như dao mỗi vảy to như cái thuyền con lại ngọt lại nhọn như hạt bí đều có màu đen xì cả một vùng biển sóng nước nổi lên kinh dị các đảo nhỏ quanh bị chìm dưới nước hết sóng dần cao hết cột này tới cột khác dân mang bên dưới bờ chạy không kịp chết chìm vô số kể dạ xoa nói con này hẳn là thần thú thời thượng cổ sức người không chống được với nó rồi long quân không nói gì nhảy vút lên tầng không quá thành con thủy lông trắng mút râu dài cả mấy mươi thước hai mắt sáng trực lao bổ về phía giao long hai rồng đánh nhau lông trời lở đất xung quanh đều bị chấn động rung lắc nhà cửa đổ dở ầm ầm đè chết người vô số kể long quân và giao long đánh nhau liền ba ngày không nghỉ mà chẳng phân cao thấp long quân quá thành người trên không trung cầm kiếm chém vào con dao long thân dao long đứt ra rồi nó lại liền lại. Cứ thế tới năm sáu vận, mỗi lần liền lại, thân nó lại cứng hơn. Tới khi Giao Long thấm mệt, bay dần về phía gần đảo nhỏ, thì mới nghe được bên dưới tiếng khóc lóc kêu gào của Mang Dân. À, chúng con xin cha đừng đánh nữa, xung quanh không chịu được, chết hết cả rồi. Long Quân giật mình nhìn lại, Mang Dân ở các đảo nhỏ, xung quanh bán kính lưỡng long quần nhau chết như sạ dễ đến dài ngàn tiếng kêu than ai quán nổi lên khắp nơi nhà cửa cây cối trên các đảo đổ ngổn ngang long quân thương xót vô bờ bèn quay trút vào bờ con dao long cũng liền đó bỏ đi tới ngày hôm sau dao long lại bay đến hô mưa gọi gió gây ra bão lũ quét qua các đảo dân mang Bên tôm tướng cá của nó lên bờ vô số. Lòng quân đứng trên mỏm núi cao nhìn xuống. Thấy con dân chết như rệp, Lòng căm giận lắm. Hai bàn tay các móng tay biến thành vuốt rồng. Toàn bài lên đánh nhau với dao long. Nhưng con dạ xoa can lại nói. Đợt sông này rút đi thì thôi. Chỉ chết có vài chục người. Ngài mà ra đánh với nó thì trời long đất lỡ. Ngư dân không chịu nổi lại chết tới vài ngàn mạng đó Long quân giận lắm không làm gì được Đứng trên mỏm cao mà trông xuống, Thấy tiếng quán thán thố trời xanh Tiếng dòng lóc sóng giữ gầm gạo tứ phương Từng đợt sóng triệu dân lên Cuốn bao nhiêu xác dân mang ra bể Tứ bề đều cất tiếng gọi to Cha ơi cứu chúng con với Long quân nước mắt tràn ướt cả mặt, thương xót cho mang dân. Giả xoa hết sức can giữ không cho ra. Mãi hồi lâu sau, bảo sống mới chút đi. Long quân bắt không nổi dao long cuối cùng lại phải đến tìm Minh Nguyệt Vũ. Long quân quá thành con thủy long trắng mút, bay thẳng lên cõi trời sắc giới, tới tầng trời Thiên Thanh. Hỏi cung trời thứ 14 là Minh Nguyệt Thiên Thanh. Xin cho gặp Minh Nguyệt Vũ Nguyệt Vũ ra đón Long quân vội quỳ xuống khóc mà rằng Cô phải giúp cháu phèn này nữa mới được Đoạn lạc Long quân kể lại hết nạn giao Long cho Minh Nguyệt Vũ nghe Rồi căm giận mà nói Này tới đây Cậy xin cô cho mượn ít quỷ thật Cháu chặt đầu con giao Long đó Để đi xem nó như thế nào đã." Thế là Minh Nguyệt Vũ và lạc long quân cùng rẽ mây đi thẳng tới biển đông xanh thăm dò. Tới ngày hôm sau, giao long lại tới. Nguyệt phủ dùng phép thần thông bọc cả mấy đảo người dân mang lại. Các tiên của minh nguyệt thiên thanh cùng hợp lực với bà. Thế rồi hai cô cháu cùng bay lên đánh với giao long. Nguyệt phủ dùng sợi dây vải dài bọc theo áo tiên trói tay chân nó lại lòng quân dùng cửu long kiếm bổ lên một nhát, chính con rồng từ kiếm bay ra, xé con dao long ra thành chín khúc. lạ thay, chín khúc thân đó lại từ từ liền lại với nhau. dao long lại mạnh lên, gầm một tiếng kinh thiên động địa. nguyệt phủ dùng nhiều kết giới một lúc để bọc cứu các đảo dân mang nên bị yếu đi. dao long lao thẳng xuống, hút đầu vào một đảo kết giới ở đó rạn nước ra. Nguyệt Vũ nói, không ổn rồi, rút thôi đã. Thế là hai người cùng quay trở về, giàu lòng thế dậy cũng bỏ đi, sóng triều lại từ từ trút xuống. Về rồi cùng họp bàn, Nguyệt Vũ nói rằng, loài này là thủy quái đến từ biển nước sâu, biển nước sâu lại có từ xa xưa, nơi sâu của nó, thì sâu hơn cả tầng ngục phủ Diêm La. Nơi rộng của nó, thì tầng trời cũng không rộng bằng. Quái vật trú dưới làng nước đen đều có nồi từ thời thượng cổ, vào cái thuở nữ oa giá trời. Quy lực sức mạnh của chúng chẳng biết đằng nào mà lần. Nước Bắc Trung Nguyên, nhiều thần thánh đến thế, mà vẫn thường xuyên đối phó với nạn quái vật từ biển nước sâu. Năm ngoái cũng có con cá kiếm lớn, Đánh vào đảo Uyển Luân Giết mất năm vị thần ở đất Trung Nguyên Năm trước nữa lại có con kình Ở biển nước sâu Đánh vào đất Thủy Phúc Dân chài chết có đến vài dạng Sao chúng nó đều tự đi Chứ cũng đâu có bắt được Khi xưa vũ trụ thành hình Thiên hạ từ vô cực Mà đến độc cực Rồi nhân đôi thành lưỡng cực Sinh ra từ cái cực hư vô đó Chính là bọn sinh vật thần thoại này Đến cả thần linh như ta và ngươi Chắc cũng đều khó bắt Vậy bây giờ phải làm như thế nào? Có thấy cái lục lạc đeo ở cổ của nó hay không? Đó là pháp khí nhà Phật Nó liền thân lại là nhờ pháp khí đó Cô thấy nó có cả Phật tính Xem ra con này không phải quái vật Mà thánh thần trị được Đành nhờ tới người của Phật môn thôi Nguyệt phổ bèn trở về cõi trời sắc giới. Lập đàn kêu cầu tới nước Phật. Vị cổ Phật ở Tây Phương bấy giờ là Phật Nhiên Đăng. Nghe được tiếng kêu cầu từ phương Nam vọng lại. Bèn điểm chư Bồ Tát và chư La Hán. Ngài Hằng Long La Hán nói. Bạch Đức Thế Tùng, Bồ Tát Phổ hiện đang ngao du ở nước Hồng Bàn. Xin nhờ tới Ngài luôn cho tiện ạ. Như Lai bèn gọi tới Bồ Tát Phổ Hiền. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền đang dạo chơi ở dưới Quỳnh Tuyền Nghỉ ngơi thọ trai tại đại địa âm tự của Bồ Tát Địa Tạng Thì nghe tiếng truyền của Như Lai Bèn cáo phép trời đi Địa Tạng Dương Bồ Tát nói Để tôi đi cùng xem thế nào Vậy là hai vị Bồ Tát cùng đi tới nước Hồng Bàng. Nguyệt Phủ và Long Quân ra ý kiến lại tâu lại các việc. Bồ Tát Phổ Hiền nghe xong thì nói Năm ngoái tôi đi qua nước Tây Tạng rồi đi thăm Nam Hải Bồ Tát. Khi đi qua nước biển sâu thì làm rớt mất cái chuỗi anh lạc xuống biển. Nghe kể như vậy có lẽ con dao lông này nhạt được rồi lấy làm phép tu. Bây giờ đắc đạo thì vào đất liền quấy pháp. Nếu thế... Thì để tôi dẹp nó cho quý quốc Rồi các bồ tát cùng đi ra bể Bây giờ chờ tới hai ngày sau Giao Long lại đến phá Nước triều dâng lên cuồn cuộn Địa tạng bồ tát nói Để chúng tôi lên bắt Nhà vua hãy lấy mạng nó đi Rồi địa tạng dương bồ tát niệm chú Từ các quả đồi Đất đai núi non mọc lên như lũy che chắn hết các đảo và chúng sinh dân mang khỏi các cơn sóng thần long quân quá thành con thủy long bay lên đối đầu với giao long phổ hiền bồ tát cưỡi mây đi theo sau giao long không hay biết gì lao đến chỗ long quân mà đánh lúc này hai bên quần nhau minh nguyệt phủ lại dùng phép trối tay chân con dao long lại bồ tát phổ hiền bấy giờ bắt quyết niệm chúng cái chuỗi anh lạc trên cổ con rồng rung lên ầm ầm rồi rời khỏi cổ rồng bay vút về phía bồ tát long quân nhân lúc đó nhảy vụt lên rút thanh cửu long kiếm chém thẳng xuống xé con dao long ra làm hai khúc con dao long không liền thân được thì chết ngay Bây giờ hai mảnh thân bắn về ghim lên dọc biển nước nam rồi tan ra thành nhiều phần thành hai quần đảo lớn Nai là Quảng Sa và Trường Sa. Hai Bồ-Tát cùng thu phép về, dân mang ở dưới dập đầu chấp tay mà lại. Bây giờ ba con mắt trồng văng ra khỏi đầu, nằm lăn trên một phiến núi trên đảo, gọi là Núi Phượng Hoàng. Các Bồ-Tát tiến lại, nhặt ba con mắt lên xem xét. Bồ-Tát Phổ Hiền nói, Ba con mắt này ở gần chuỗi Anh Lạc, Được con dao lông dung dưỡng Có Phật tính bên trong Lại trộn với ma tính Trong loài thủy quái thượng cổ Tất cả đều có lưỡng căng lớn mạnh Do đó thân dao lông tan mà mắt lại không tan Đài để lại đây cho đất trời thanh tẩy nó Ngàn năm sau ta quay lại lấy về Lúc đó ma tính đã tan hết Chỉ còn Phật tính Có thể dùng để luyện đan hoặc luyện ra hài di làm tiểu đồng tử, lo việc trà hương dầu nến cho nhà chùa. Hai Bồ Tát cùng gật đầu, rồi các ngài tạo ra một kết giới ở trong hốc đó, cho ba con mắt vào trong. Thấy xung quanh ba con mắt đều có thứ kim khí trông như hạt dưa, lại sáng loáng lên. Thì ra đó là các vảy của con dao lông cũng bị bắn theo các bồ tát lại cùng dồn cho vào luôn một thể. vậy là nạn giao long xong, các chư vị bái biệt nhà vua ra về. địa tạng dương về địa âm tự, bồ tát phổ hiền về nước phật, minh nguyệt phủ về minh nguyệt thiên thanh, còn lại long quân dỗ về bách dân, sửa sang lại ốc đảo sau chiến trận, đi lên đất liền thăm gặp âu cơ và các con, rồi căn dặn lại hùng dương đời thứ nhất các lời dạy của minh nguyệt vũ về việc phòng chống phương bắc sau đó trở về thủy cung đất trời cứ mười hai năm thành một kỷ cứ năm kỷ thành một hội kể từ năm giáp tý gọi là hội thượng nguyên kế đó sáu mươi năm tới hội trung nguyên lại sáu mươi năm hết hội hạ nguyên ở năm quý hợi gọi là tam nguyên hội dài một trăm tám mươi năm cứ một tam nguyên hội đất trời lại có việc lớn hoặc các vị sĩ ra đời hoặc là thần tiên đắc đạo hoặc là dương triều thay đổi hoặc là địa ngục rộng mở hoặc là cung trời bị phá hoặc là quỷ thần xuất sinh không khi nào lệch khỏi phép thành trụ quại không cứ sinh sinh diệt diệt nối nhau không ngừng nghỉ Năm qua tháng lại, đã trải qua mười mấy tam nguyên hội rồi. Long quân đã xong diệt đất nước, theo dòng máu trồng mà về bể từ lâu, chỉ còn lại bóng hình cho hậu thế, để lại nước Nam cho các con cháu lưu truyền gọi là vua Hùng. Các vua truyền được mười tám đời thì mất nước, kế đến qua các cuộc chinh chiến liên miên. Sau cùng, vào thời Hán Vũ Đế lại lọt vào tai người Trung Quốc, Người Trung Hoa đi vào nước Nam Mặc sức khai phá thủy sản cho tới lâm sản dơ giác vàng bạc không kể xiết Đạo Phật từ nước họ cũng truyền vào trong nước Sư sãi cũng nổi lên Rồi kế tới hàng đạo sĩ Cũng sang miền Nam Làm các thuật phù phép hô phong quán vũ Khiến cho nhân dân lầm than cơ cực Trong nước rối ren lộn bậy Nổi lên đánh giết khắp nơi Sao cũng có vài người có bản lĩnh nổi lên chống lại các quan đô hộ trung quốc nhưng rường mối đã mục nên đều thất bại nhân dân rất là cơ cực nhiều chỗ khóc than lập đàn cầu tới long quân phù hộ đàn lập ra rồi người ta thấy ngoài biển nổi sóng cuồn cuộn trên biển hiện lên rồng trắng muốt chao lượn dọc mặt biển rồi vút lên không trung xong biến đi mất lúc bấy giờ trên biển có sóng to nổi lên Thuyền bè người Trung Quốc ngoài cửa biển đi khai thác Đều bị đắm chìm hết Riêng có các thuyền nhỏ của mang dân Tức là những người nước Nam bản xứ Con cháu của Long Quân ngày trước Thì được bình yên vô sự Mọi người đều xem như là có điềm lạ Hết thải cảm tạ Long Quân Bây giờ nhà Hán chiếm được nước Nam rồi Chia làm chính quận Sai thạch đái làm quan thái thú Đái biết chuyện cầu cúng như thế cho là quan đường Rất giận Liền sai bắt hết các mang dân đám làm phép trù ếm thủy quân Trung Quốc làm tội Liền đó lên núi Phượng Hoàng ở biển Có động đất lớn Dưới đất liền có chỗ mặt đất nứt đôi Người chết vô số Thạch đái sai người lên núi xem địa chất Thì hể viên quan nhà hán nào lên núi dò la Về đều bị đau mà chết Sau đái cũng hơi sợ Sai người bản xứ làm hướng đạo lên núi Thì được bình an Người hướng đạo về nói Trên núi Phượng Hoàng suốt mấy ngày chim chóc bay về rất nhiều Thú giữ ra cũng rất nhiều Có các khí lạ Thạch đái bèn sai thả hết người nam bắt lần trước ra Thì động đất cũng hết Có đêm thạch thái thú nằm mộng Thấy có con rồng trắng bay vào trong giấc mơ mà nói Ta là Long Quân, cha cả của mang dân Nay các người đã lấy mất nước của ta rồi Được no nê rồi Thì đừng làm tội con cháu ta Nếu không thì đừng trách Đái thấy sợ Từ đó dân chúng gian bể được thư thả hơn lúc bấy giờ các đạo sư thuật sĩ từ trung quốc sang nước nam hành nghề cũng nhiều trong số đó có một vị đã già tóc bạc như cước cũng thường đi du quá làm phép vị ấy tới núi phượng hoàng biết trên núi có quyền mạch liền tới yết kiến thạch đái mà thưa rằng núi phượng hoàng là nơi tụ yêu khí ngày xưa từng chôn giấu xác con dao lông tới nay khí mà vẫn còn nếu động chạm tới núi ấy thì quả không để đâu cho hết, xin để quan quân lui xa ra. Thạch Đái bị chết nhiều người đi lên núi ấy rồi, nên cũng tin. Sao nghe lời, bèn rút quân khỏi núi ấy. Quan quân đi hết rồi, thì vị đạo sĩ già mới lẳng lặng tự mình đi tới dưới chân núi Phượng Hoàng. Kế đó niệm chú Lâm Râm biến thành con hạt trắng cất cánh bay thẳng lên đỉnh núi. khi hạt bay lên đỉnh núi, bỗng chợt nhiên đụng phải một kết giới che phủ trải dài bao quanh thân núi. hạt không thể bay được vượt qua kết giới đi vào trong, không nhìn được vào trong. lại bạch không có lấy một tiếng động gì từ trên núi phát xuống, cảm thấy rất lạ kỳ. hạt đậu xuống cành cây, rũ lông cánh quá thành lại đậu sĩ. Cái đó niệm chú lâm râm Kết ấn bùa phá giải kết giới Nhưng thử mấy lần đều không phá nổi Đạo sĩ thấy phân dân Bởi lẽ thuật tạo phá kết giới Có thể nói trong nước Nam Kể cả nước Bắc Khó ai hơn ông ta được Xem ra kết giới này không được tạo bởi con người Nghĩ như thế càng thêm tò mò thôi thúc Nhưng vẫn vô phương vượt qua đang lúc chưa biết như thế nào đột nhiên có tiếng cất lên giọng the thé trong đêm vang vọng trên núi sắp làm lễ phong ấn quỷ thần rất mạnh ông là ai đi đâu nếu không có việc gì thì chớ vào mà mang họa đó đạo sĩ nhìn lại thấy có một con chồn đen tuyền đậu trên ngọn cây hai chân nó dắt chéo nhau có vẻ như thư thái nhàn hạ lắm chân trước nó như tai người, cứ khẽ khẽ vuốt trâu đung đưa, hai mắt sáng quắc nhìn xuống bên dưới. đạo sĩ biết là vị tiên, chắp tay lại cung kính, ngửa cổ lên ngọn cây mà nói: à, "Tôi là phù thủy, hiệu là tiên tử, đã luyện phép tiên sống mãi, nên chẳng sợ quỷ thần. Tôi đi từ đất bắc cho tới miền nam, khắp một đời tìm nơi đất tốt xấu mà làm phong thủy." Khi tới núi này, thấy có khí cực thiên liêng mà hùng mạnh như vậy, nên tính nghề trỗi dậy, rất muốn lên xem mạch trên núi. nay gặp phải kết giới ngăn trở hùng mạnh như vậy, lại càng thêm kính sợ sự thiên liêng. Cực muốn đi lên một chuyến, nhưng chẳng hay lành dữ thế nào, mong ngài chỉ lối cho. Con chồn thấy lời lẽ chân thật, liền nhảy phóc một cái xuống dưới đất đoạn nó dương tay tự bước lấy một cái rìa bên mép, Luôn miệng xích xoa kêu đau, rồi nó quẳng rìa mép về phía tiên tử, đạo sĩ dội bắt lấy. kế đó chồn gầm gừ mấy tiếng, trong thoáng chốc quá thành hình người, là một nhà sư mặc áo giải rách, đầu cạo trọc lóc, nước da đen như than, trông xấu xí mà dị hợm, dáng người lại thon nhỏ như đứa trẻ. nhà sư đen nói. Ông hãy thắp cây nhang lên đi Đạo sĩ giật mình Nhìn lại trong tay Thì chiếc ria trộm đã thành một cây nhang màu đen Đạo sĩ niệm chú, Đoạn thổi vào đầu nhang Cây nhang bùng cháy lên Lập tức có khối bốc lên Nhà sư nhìn cây nhang Gật cù nói Người có nhân đức Thì thắp nhang lên Khối liền thổi ngược Ông định đi lên núi Được thôi, nhưng phải quá thành người, leo bộ mà lên mới được. Kết giới này cấm chỉ dùng phép thuật. Đạo sĩ tò mò. Ờ, xin hỏi núi này có trấn ỉm yêu quái gì mà phải tạo kết giới đáng sợ tới như vậy? Nhà sư gãi đầu nói. Núi này ngày xưa, thần thủy tổ nước Nam là Long Quân, chém đầu con dao Long Vô Cực. Rồi phong ấn tinh phách nó trên đây Gần đây thiên hạ loạn Quần ma loạn vũ khắp nơi Sư sải phù thủy Đều là kẻ gian trá Lập ra lắm mẹ quỷ quái Hạ hiếp dân chúng quan lại Trung Quốc thì dùng sức mạnh Quy quyền mà đè nén kẻ máng mọi miền Nam Kế lại gây ra quả ở trên biển Khiến cho quỷ thần giận Núi này nứt vỡ ra Phong ấn bị đổ bể Bởi thế khiến cho bề trên Phải cất công đi tới núi phen nữa Còn giao long trên núi sinh ra từ thiên địa Lớn lên cùng nhật nguyệt Biển sâu dưỡng thần khí Đến thủy tổ còn không thể bắt giữ Phải mượn sức thần linh và bồ tát Tùy tình phách của nó đã ngủ yên ngàn năm Nhưng chẳng biết ma tính đã mất hết Mà Phật tính đã phủ hết hay chưa Do đó nguy hại Phải tạo ra kết giới thật đáng sợ Để tránh ma tính tràn xuống Làm hại mang dân Đạo sĩ nghe nói vậy thì rùng rời Ngập ngừng hỏi Như ý thầy nói Thì có Bồ Tát đang trên núi hay sao? Xin hỏi thầy đây là ai? Trên núi hiện có các vị tôn giả nhà Phật Tôi là thị giả của địa tạng Bồ Tát Hiệu là một du tử, được ngài sai trong coi kết giới ở đây. Tiên tử nghe xong, trong lòng súng sang, muốn được đi lên ngài để chiêm ngưỡng dung nhan các vị Bồ Tát Cổ Phật. Nhà sư cũng không ngăn trở, lầm rầm niệm chú, kết giới bèn tách ra một lỗ rất nhỏ, vừa đủ người đi vào. Đoạn nhà sư bước vào bên trong, tiên tử nhanh chân đi theo. Hai người vừa vào Thì kết giới liền khép lại Trời vẫn còn đêm tối Nhưng vừa bước vào trong kết ấn Thì đột nhiên có ánh sáng vàng trực Phủ kính cả một tầng trời Mây vàng ngủ sắc bao trùm khắp nơi Tất cả chim thú trên núi Đều lẫn thẩn cùng chậm rãi bước lên trên đỉnh Chúng cứ lặng im nối đuôi nhau Hổ dữ không săn mồi Chim chóc không tán loạn lại có mùi hương thơm ngào ngạt thổi khắp nơi, khiến tiên tử càng thấy sướng sang trong lòng. Cứ nhanh dục vị sư bước tới. Khi họ lên tới đỉnh, thì thấy có hai vị thần nhân đang ngồi trên hai phiến đá đối diện nhau. Cả hai ung dung nhàn nhã. Đứng chéo dưới họ là một vị nữa đang đứng. Ba vị ấy đều phong thái hết sức thần kỳ. Một vị đội dương miệng. Khuôn mặt thanh nhã, đôi mắt hiền hòa, mặt trang y trắng đầy ấp châu báo. Trong tay phải của dị ấy cầm một cành hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh, vô nhiễm như đóa hoa sen trong bụng lầy. Từ bùn dương lên mà chẳng ô nhiễm, dẫn tỏa hương thơm ngát nhẹ nhàng, thoát tục. Tay trái dị ấy cầm cuốn kinh kim can, thân dị ấy sáng lung linh tượng trưng cho tính không. Chầu bên phải tảng đá dị ấy ngồi Là con thần thú dôi trắng sáu ngà Mỗi ngà tượng trưng cho một lục độ ba la mật của Bồ Tát Là bố thí ba la mật Trì giới ba la mật Nhẫn nhục ba la mật Tinh tấn ba la mật Thiền định ba la mật Và trí huệ ba la mật Dùng lục độ để cứu vớt chúng sinh Đang chìm đắm trong bể khổ Đó chính là phổ hiền Bồ Tát ngồi ở tảng đá còn lại đối diện người ấy là một vị khác đầu trọc không đội mũ khuôn mặt cho tớ dáng vẻ hiền hòa trầm tư nhưng cũng rất uy nghiêm vị ấy mặc áo cà sa tay phải cầm cây gậy kim can trượng biểu tượng cho quyền lực và khả năng phá trừ chướng ngại tay trái cầm viên dạ minh châu là pháp khí sôi sáng cõi địa ngục tối tâm cứu khổ dớt chìm trong chốn u minh. Đó là địa tạng dương Bồ-Tát. Vị cuối cùng đang đứng là một người nữ, có đôi mắt sắc xảo xuất thần, tóc búi cao, dáng người thanh mảnh, khoác áo kim sa thanh bạch, chân đeo hài nhũ tuyến, ống tay áo giác mây trắng lượn quanh. Ngay giữa trán là chấm ánh kim sắc, đang đứng rất cung kính, hướng hai vị Bồ-Tát đó là cung chủ cung trời minh nguyệt thiên thanh sùng nguyệt minh nguyệt vũ tiên tử bất giác động lòng bước đến cúi đầu đảnh lễ các vị ấy ba vị đều không hề liếc mắt trông coi kẻ tới là ai kẻ ba cả ba đều lặng im hiền hòa nhìn về một kết ấn nơi chính giữa mặt đất chỗ họ ngồi trên kết ấn ấy ánh sáng vàng trắng đỏ pha trộn đang xen lẫn nhau, cùng bốc ra bên ngoài. Kết ấn bốc ra một thứ linh khí dịu nhẹ. Tiên tử đã làm kết ấn cũng nhiều, chưa thấy thứ kết ấn kỳ quái như thế bao giờ. Kết ấn nằm trong một tảng thạch ma, bề mặt lục đục, di chuyển các hạt bụi đá không rơi ra. Thần khí cứ lởn vởn dây quanh tảng thạch ma, hết chìm lại nổi, màu sắc hết ẩn lại hiện, thay thế đang xen lẫn nhau đột nhiên địa tạng bồ tát lên tiếng nói vị đạo sĩ kia nhân duyên đã đưa ông tới đây là để nhận lấy sự ký thác đó tiên tử giật nảy mình không biết hỏi gì hay nói gì chỉ im lặng cúi đầu bồ tát nói giữa hư không lời nói vang vọng khắp thinh không tất cả chúng thú và chúng quỷ thần trên núi từ lúc nào đã tụ tập ngang dọc chật kín cả đỉnh núi tất cả bọn chúng đều tới chim bái bồ tát để được hưởng sự quá độ lâu dài ngài nói con dao lông vô cực bị giết xác rơi về thành hai quần đảo lớn đầu văng tới thành núi phượng hoàng mắt bắn ra rơi trong kết ấn tuy nó chết mà thể phách tinh khí của nó không tan ngay được Lại do bởi có Phật tính Được sự thương xót của đấng giác ngộ Mà lưu lại hình tích ở đây Đất trời trải qua muôn hội Cho tới nay Phương Nam đã mất về phía người Bắc Hán tộc lan tràn xuống miền Nam Khiến cho thủy tổ đảo lộn Biển cả chẳng được yên Những con mắt vô cực của Giao Long Nhận được hơi biển Lại hùng đúc linh khí ngàn năm nay Từ từ động cửa Vì thế mà làm cho biển lỡ Núi tách Hôm nay nhị vị Bồ Tát đến hội đàn Là để trấn yên nó lại Minh Nguyệt Vũ cũng hạ thế xuống trần Chứng kiến việc ấy Đó là điều cần thiết Lòng quân trong coi việc biển không thể lên Bèn làm phép ký thác quyền thuật cho ông Vì thế ông lên được núi này Không phải là ngẫu nhiên Vậy cùng ở đây giữ lễ đàn này Kế đó Ta sẽ cho ông biết sứ mệnh Của quyền nhân Trong một ngàn năm nữa Giờ đã tới thời khắc rồi Vị đạo sĩ kia Hãy ngồi vào vị trí Bác tự đồng tâm Minh Nguyệt Vũ Xin ngồi vào vị trí dẫn nhập Một du tử hãy ngồi vào vị trí trùng hồn. Hai chúng tôi ở vị trí chủ đàn sẽ cùng làm nghi thức giải trấn yểm cho ba con mắt của giao long ngay bây giờ. Các vị giờ đây cùng được dự và cùng chứng kiến một trong các lễ nghi nhà Phật. Vậy xin hãy giữ yên lặng để lễ này được diễn ra trang nghiêm thanh tịnh. Nói dứt lời, một du tử liền dẫn các vị kia vào những vị trí. Tiên tử chưa biết phải làm gì. Một du tử lại nói, Ông đã có sẵn căn cơ quyền khí, Chỉ cần ngồi yên ở đó là được. Cái đó đàn tràng ấy được lập thành. Các bộ tát niệm chú lầm rầm. Ngài phổ hiện Bồ-Tát dơ cúng kinh kim cang lên. Ngài địa tạng Bồ-Tát thì dơ cây kim cang trượng lên cảnh vật lại chìm vào hư không tĩnh lặng rồi đột nhiên xung quanh sáng rực rỡ đàn tràng đã bắt đầu được kết các mạng đà la dần dần hiện lên mạng đà la là chỉ đàn tràng tác pháp hay hành trì bí pháp của mật giáo đó là khu vực cấm chế các quỷ thần xâm nhập bên trong thiết trí các hình tượng hay biểu tượng hay các ký tự tượng trưng một ý nghĩa nào đó. Mạng Đà La là chỗ tập hội của Phật, Bồ-Tát và Thánh Chúng. Mạng Đà La các Bồ-Tát lập ra, biến quá thành hai đàn tròn, gọi là lưỡng bộ Mạng Đà La, gồm Kim Cang Giới Mạng Đà La và Thai Tạng Giới Mạng Đà La để làm lễ thí cúng cho tinh phách của ba con mắt giao lông. Hai bộ Mạng Đà La này Là biểu trưng của vũ trụ luận Phật giáo Tất cả tinh hoa của Mật Tông đều nằm trọn ở đây Bồ Tát Phổ Hiện chủ đàn Kim Cang Giới Mạng Đà La Ngài bắt đầu tụng kinh Kim Cang Hình tích của đàn Mạng Đà La Kim Cang Giới dần dần hiện lên Kim Cang Giới có dạng là một hình tròn Gọi là Nguyệt Luân Bên trong Nguyệt Luân Xếp năm vị ngũ trí như Lai Lần lượt như sau thứ nhất chính giữa là vị trí đức đại tỳ lô giá na phật hay là đại nhật như lai đó là pháp thân phật như mặt trời bổ trọng ánh sáng bình đẳng và bao dung cùng khắp cả vũ trụ trong năm đại ngài biểu tượng cho không đại bản chất của hư không là bao dung trong năm uẩn ngài là biểu tượng cho thức uẩn trong năm loại trí Ngài biểu tượng cho Pháp giới thể tánh trí Thứ hai Hướng Đông Là vị trí A-xúc bệ Phật Hay bất động như Lai Trong năm đại Ngài biểu tượng cho phong đại Nhờ có phong Mà vũ trụ có vận động Trong năm uẩn, Ngài biểu tượng cho hành uẩn. Động cơ tạo tác của các loại hữu tình Trong năm trí Ngài biểu tượng cho đại viên cảnh trí như tấm gương tròn bao la và ngời sáng phản chiếu mọi hiện tượng sinh thành và quỷ diệt của thế giới. Thứ ba, hướng nam, là vị trí bảo sinh Phật. Trong năm đại, Ngài biểu tượng cho quả đại là khả năng làm chính mùi để đưa đến chỗ thành tựu các vận động của chúng sinh và thế giới. Trong năm uẩn Ngài biểu tượng cho tưởng uẩn là khả năng truy ức quá khứ và ước vọng tương lai để thúc đẩy sự tiến trình sinh hóa. Trong năm trí Ngài biểu tượng cho bình đẳng tánh trí là khả năng quan sát bình đẳng các pháp không bị ràng buộc ngã và pháp Thứ tư, hướng Tây là vị trí A-di-đà-phật Trong năm đại Ngài biểu tượng cho thủy đại là khả năng kết hợp các pháp để tác thành duyên sinh hay duyên khởi. Trong năm uẩn, ngài biểu tượng cho thọ uẩn là khả năng hưởng thụ thành quả của các vận động. Trong năm trí, ngài biểu tượng cho diệu quán sát trí là nhìn thấy rõ chân tướng của vạn vật của tác dụng sinh khởi, tồn tại và quỷ diệt. Cuối cùng ở hướng bắc là vị trí của bất không thành tựu Như Lai. Trong năm đại ngài biểu tượng cho địa đại là khả năng duy trì sự tồn tại của vũ trụ trong năm uẩn ngài biểu tượng cho sắc uẩn là tác thành thế giới hữu tình trong năm trí ngài biểu tượng cho thành sở tác trí thể hiện cho phương tiện giáo hóa chúng sinh mỗi đức như lai đều có bốn đại bồ tát hầu bên thân cận như tất cả mười Tất cả là mười sáu đại Bồ-Tát. Ngoài ra, trong nội đàn có bốn cúng và trong ngoại đàn bốn cúng. Tất cả tám cúng dường Bồ-Tát. Lại có thêm bốn nhíp Bồ-Tát tổng thải. Kim Cang giới mạng Đà-La có tất thải ba mươi bảy tôm dị. Kim Cang giới mạng Đà-La được thiết lập để biểu hiện trí tuệ sở chứng của Phật. Kim Cang là loại chất trắng, không bị bất cứ gì quỷ hoại được. Do đó, Kim Cang thể hiện cho Phật thân, gọi là Kim Cang bất ngoại thân. Thân ấy, cũng như thân của tất cả mọi loài chúng sinh, đều do năm uẩn năm đại cấu thành. Năm đại tương ứng với năm trí và nhân cách của Phật, được biểu hiện thành năm đức như lai tương ứng, tức là ngũ trí như lai, hay năm vị thiền Phật. Ngũ trí như lai là trọng tâm của Kim Cang giới mạng Đà La này. Bồ-Tát địa tạng chủ đàn mạng Đà-La thai tạng giới. Ngài bắt đầu tụng kinh địa tạng. Hình tích của đàn mạng Đà-La thai tạng giới dần dần hiện lên. Đàn tràng của thai tạng giới là một đóa sen có tám cánh. Đóa sen tám cánh này chính là hình ảnh trái tim bằng máu thịt của chúng sinh. Đại bi tâm là sự rung động của trái tim bằng thịt ấy. Qua sen Theo ý nghĩa nhân quả đồng thời Nghĩa là khi chúng sinh vừa phát tâm bồ đề Ngay lúc ấy Phật quả đã được thành tựu Trong đó sen ấy Tám cánh sen gồm bốn đại Bồ Tát Và bốn đức như lai Biểu hiện nhân cách của nhân và quả Tất cả đều phát xuất Từ thể tính của đại nhật như lai vốn là đại sen Ở trung tâm của mạng Đà La này Bốn đức như lai theo thứ tự từ đông qua bắc như sau thứ nhất phương đông bảo tràng phật ngài là hình ảnh của bồ đề tâm bảo tràng làm tiêu xí cho sự phát bồ đề tâm dưới cội bồ đề như lai đã dương cao tiêu xí này mà đánh bại binh chúng ma thành tựu vô thượng chánh giác thứ hai phương nam khai phu hoa vương như lai Ngài an trụ trong ly cấu tam muội Bằng hạt giống bộ đề tâm Mà dung trồng Và phát triển thành vô số hành động của Đại Bi Như đoá qua nở rộ Thứ ba Phương Tây Vô lượng thọ như lai Ngài là biểu hiện báo thân của Phật Kết quả của vô số công đức tu tập Với hình ảnh qua sen hàm tiếu Cuối cùng phương Bắc Là thiên cổ lôi âm Phật Ngài biểu hiện phẩm tính của Niết Bàn Được chí dụ như chiếc trống trời vốn không hình tướng Nhưng âm gian rền xa Đó là pháp âm của Như Lai Ở bốn phương gốc của bốn đại Bồ Tát như sau Phương Đông Nam Phổ hiền Bồ Tát Phương Đông Bắc Quán tự tại Bồ Tát Phương Tây Nam Diệu các tường đồng tử Phương Tây Bắc Từ thị Bồ Tát Trung quanh trung đài bác diệp viện gồm bốn lớp, mỗi lớp có bốn viện. Mỗi viện biểu thị một phương diện độ sinh của Phật. Các mạng Đà La dần hiện lên đầy đủ bởi pháp lực của nhị dị Bồ Tát. Trong chốc lát, cả đỉnh núi chìm ngập vào mạng Đà La. Bồ Tát Địa Tạng nói Kim can bộ đại biểu cho trí, thai tạng bộ đại biểu cho bi. Hai bộ mạng Đà La như hai bàn tay Phật Khi chấp lại Thì trọn vẹn cả bi và trí của Phật Kim cang giới mạng Đà La Biểu tượng cho trí tuệ sở chứng của Phật Thuộc về trí môn Thai tạng giới mạng Đà La Biểu tượng cho phương tiện độ sinh của Phật Thuộc về lý môn Hai bộ này thường được bài chung với nhau Lập thành gọi là lưỡng bộ mạng Đà La Hay còn gọi là kim thai lưỡng bộ Thai tạng giới mạng Đà La Biểu hiện đại bi tâm của Phật Từ đó lưu xuất tất cả các phương tiện độ sinh Hôm nay chúng ta lập đàn này Là đàn giáo pháp bí mật của Phật môn Các ngươi là thần và tiên Đều là ngoại đạo Để các ngươi cùng dự vào đàn này Là bởi có một yếu quyết sâu xa của quyền môn Gửi vào trong các ngươi vậy Yếu quyết đó Tới khi nào xong việc Sẽ cho các ngươi hay Bây giờ hãy cùng kết ấn kim can để vào đàn Đặt ấn này trước mình Tức khắc cả hư không giới Đều trở thành đại mạng Đà La Nói rồi Sai Mộc Du Tử Dạy cho Tiên Tử và Minh Nguyệt Vũ Kết ấn Kim Căng Quý tín giả vừa nghe xong tập 6 Của Vu Gia Liệt Truyện Sáng tác của Tịnh Thủy Hẹn gặp lại quý tín giả Ở tập 7 nhé Chúc quý tín giả một ngày an lành